Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla Lời nói đầu Quyển sách các bạn đang xem là câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm nhưng vô cùng ý nghĩa của Nikola Tesla một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của nhân loại người đã góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới thế kỷ 20 được mệnh danh là nhà khoa học điên của giới vật lý Tesla là người đi tiên phong đưa kỹ thuật điện, điện từ vào đời sống với cách tư duy kỳ lạ của mình Ông đã có đến khoảng 300 bằng phát minh Tiêu biểu như động cơ điện không đồng bộ hay loại Tesla Rất nhiều phát minh của Tesla đang được ứng dụng trong các thiết bị điện xung quanh ta ngày nay Thật không dễ để hiểu thấu hết những gì đang diễn ra trong đầu Tesla Một thiên tài với trí nhớ hình ảnh, biết 8 thứ tiếng và có tầm nhìn vượt thời đại Những gì ông đã viết trong quyển sách này có thể kỳ lạ và khó tin Nhưng hãy nhớ rằng Người ta đã mất gần một thế kỷ để biết những gì Tesla đề xuất là chính xác và khả thi. Hy vọng quý bạn đọc có thể nhìn ra được điều gì đó mới mẻ trong những câu chữ của Tesla, bởi đó có thể là những hiểu biết giúp ta thay đổi cả thế giới này. Thành phố Hồ Chí Minh, 2016, bàn biên tập Eco-Leather thiếu thời Sự phát triển không ngừng của con người phụ thuộc sống còn vào các phát minh. Nó là sản phẩm quan trọng nhất của bộ não sáng tạo. Mục đích cuối cùng của việc phát minh là để trí tuệ làm chủ hoàn toàn thế giới vật chất. Khai thác các lực lượng thiên nhiên phục vụ nhu cầu của con người. Các nhà phát minh phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn ấy nhưng lại thường bị hiểu lầm và không được tưởng thượng xứng đáng. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy được bù đắp trong quá trình luyện tập phát triển quyền uy của mình. Họ biết rằng, Mình là một thành viên của một tầng lớp đặc biệt Nếu không có các nhà phát minh Nhất loại có lẽ đã tiêu tùng từ lâu Trong cuộc đấu tranh gây gắt Chống lại các tác nhân bảo tàng của mẹ tự nhiên Riêng tôi mà nói Tôi cũng đã hưởng quá nhiều niềm vui tinh tế như vậy Nhiều lắm Nhiều năm qua cuộc sống của tôi Ít khi thiếu vắng niềm vui Tôi được ghi nhận là một trong những người làm việc tích cực nhất Nếu nói suy nghĩ là lao động Thì có lẽ đúng vậy thật Bởi hầu như mỗi thời khắc còn thức Tôi đều tập trung tư duy hết mình Nhưng nếu xem lao động là một hoạt động rõ ràng Trong một thời gian nhất định theo một quy tắc cứng nhất Thì có lẽ tôi phải tự xếp mình vào danh sách Những kẻ lười nhất trong những kẻ lười Khi làm việc dưới sức ép Vì bắt buộc Thì ta luôn phải hy sinh một lượng năng lượng sống Tôi chưa bao giờ phải trả giá như vậy Ngược lại Cuộc sống của tôi ngày càng tràn đầy năng lượng Trong quá trình tư duy Trong quá trình cố gắng liên kết Và kể lại một cách trung thực chuyện đời mình Dù miễn cưỡng thì tôi vẫn phải nói là những trải nghiệm thời trẻ chính là những thứ đóng vai trò chủ chốt trong sự nghiệp của tôi sau này. Những nỗ lực đầu tiên của con người khi còn nhỏ hoàn toàn mang tính bản năng, tạo nên trí tưởng tượng sống động và không bị gò bó trong khuôn khổ. Khi lớn lên, lý trí khẳng định địa vị của mình dần dần ta trở nên hệ thống và tư duy có kế hoạch hơn. Tuy vậy, những xung động ban đầu, dù không cho ngay kết quả, Lại chứa đựng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất Tạo nên định mệnh cả cuộc đời Thật vậy, bây giờ tôi thấy hơi tiếc Nếu hồi đó tôi hiểu và nuôi dưỡng trí tương tượng trẻ thơ Thay vì cố gắng đàn áp nó Thì chắc tôi đã gia tăng đáng kể đóng góp của mình cho nhân loại Dù là thế, nhưng cho đến tuổi trưởng thành Tôi mới nhận ra mình là một nhà phát minh Điều này là do một số nguyên nhân Trước tiên, tôi có một người anh tài năng xuất chúng Một trong những hiện tượng tâm lý hiếm hoi Mà sinh học không thể giải thích được Anh chết sớm khiến cha mẹ tôi buồn lắm Hồi đó Nhà tôi có một con ngựa Do bạn thân của cha mẹ tôi tặng Con ngựa giống Ả Rập Đẹp tuyệt, khôn như người Cả nhà cần nó lắm Vì có một dịp nó đã cứu sống cha tôi Lần đó Cha tôi được triệu tập vào một đêm đông Để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp Khi băng qua núi, cha bị đàn sói bu lại Con ngựa sợ hãi bỏ chạy quấn mạnh ông xuống đất. Nó chạy về đến nhà, máu me đầy người và gần như kiệt sức. Thế nhưng sau khi chuông báo động vang lên, ngay lập tức nó lại lao đi quay lại chỗ cha tôi. Đang tìm kiếm chưa đi được bao xa thì đã gặp cha. Lúc này ông đã tỉnh và ngồi lại trên lưng ngựa. Ông không biết rằng mình đã nằm vùi trong tuyết nhiều giờ. Thế nhưng chính con ngựa này đã làm anh đen bị thương rồi mất. Tôi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng bi thảm đó, mặc dù nhiều năm đã trôi qua mọi chuyện ngày hôm ấy vẫn rõ mồn một trong đầu tôi. Những hồi ức về thành tựu của anh đèn khiến mọi thứ tôi làm trở nên mờ nhạt. Mọi thành tựu của tôi không làm cha mẹ hạnh diện, mà trái lại càng khiến họ cảm thấy mất mát và buồn khổ hơn. Vì lý do đó, trong cả quãng đời thơ ấu, tôi không hề tự tin chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không phải là đơn đột. Ít ra là tôi không đần trong những câu chuyện mà tôi vẫn còn nhớ về thuở nhỏ của mình. Ngày nọ thì tôi và mấy đứa bạn đang chơi trên đường thì mấy người có chức có quyền đi ngang qua. Quý ông đáng kính nhất, một công dân giàu có, cho mỗi đứa một đồng bạc. Đến chỗ tôi, ông ấy đột nhiên dừng lại và ra lệnh, nhìn vào mắt ta đây. Tôi gặp cái nhìn của ông, định đưa tay ra nhận đồng bạc quý giá thì mấy lời sau của ông làm tôi thất vọng não nề. "Không, không được, nhóc không được lấy tiền của ta, nhóc quá thông minh." Người ta cũng hay kể một câu chuyện vui về tôi. Chả là tôi có hai người cô già mặt mày nhăn nheo Một người còn có mấy cái răng chìa ra như ngà voi Mỗi khi cô ấy hôn là răng cỏ nó đâm vô má Không gì làm tôi ớn hơn là việc được những người họ hàng không mấy xinh đẹp này âu yếm Lần đó khi đang được mẹ bồng trên tay Tôi bị hai cô hỏi ai đẹp hơn Sau khi chăm chú nghiên cứu ngắm nghía khuôn mặt của họ Tôi trả lời một cách đầy thông minh Tôi chỉ vào một cô bảo cô này không xấu bằng cô kia Lại nói một chuyện khác, ngay từ khi tôi sinh ra, tôi đã được định sau này làm giáo sĩ Ý nghĩ này ám tôi suốt, tôi muốn trở thành kỹ sư, nhưng cha tôi tính cứng nhắc lắm Ông là con trai một sĩ quan phục vụ trong quân đội của Napoleon Đại Đế Cha và bác tôi, một giáo sư toán học tại một trường nổi tiếng, đã được giáo dục theo kiểu quân đội từ nhỏ Nhưng thật lạ, sau đó cha tôi lại chuyển qua làm giáo sĩ Dù vậy, ông vẫn rất thành công với nghề này cha tôi là một người rất uyên bác, một nhà triết học tự nhiên, nhà thơ và nhà văn thực sự. bài giảng của được đánh giá ngang ngửa với Abraham Santa Clara. cha có một trí nhớ phi thường và thường xuyên trích dẫn rất dài các tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ. ông thường nói vui rằng nếu lỡ như có mất vài cuốn sách kinh điển, ông vẫn có thể nhớ để viết lại được dễ dàng. phong cách viết của ông rất được ngưỡng mộ. ông viết ngắn gọn nhưng dí dỏm và đầy tính trầm biếm. Các nhận xét hài hước của ông luôn luôn độc đáo và đặc trưng Để minh họa Tôi sẽ kể một hai chuyện Trong số những người giúp việc Có một người đàn ông lé mắt tên là Men Được thuê làm việc lạc vặt quanh trang trại Một ngày nọ Ông ta chạy củi Khi ông vung rìu Thì cha tôi đứng gần đó và cảm thấy không êm Ông cảnh báo một cách hài hước Vì chúa Men à Đừng có bỡ vào những gì anh đang nhìn Mà bỡ vào những gì anh định bỡ ấy Một lần khác Khi đang đi xe, một người bạn vô ý để cái áo lông thú đắt tiền của mình chà trên bánh xe Cha tôi nhắc, kéo áo khoác lên, anh đang làm hư bánh xe của tôi kìa Cha tôi có một thói quen kỳ lạ, ông thường nói chuyện với chính mình, nói rất hăng say và tranh luận rất sôi nổi Những lúc như thế, ông thường đổi giọng nói Ai đó mà tình cờ nghe được, chắc tưởng rằng nhiều người đang ở trong phòng Chú phải nói rằng mỗi phát minh của tôi phần nhiều đều nhờ thừa hưởng từ mẹ Nhưng sự huấn luyện của cha cũng rất hữu ích Hồi đó tôi phải làm đủ các loại bài tập, đoán suy nghĩ của người khác Tìm lỗi diễn đạt, lặp lại những câu nói dài hoặc tập tính nhẫm chẳng hạn Những bài học hàng ngày đó giúp tôi tăng cường trí nhớ và lý luận Đặc biệt là để phát triển khả năng phê phán Chắc chắn những kỹ năng đó rất có lợi Giờ nói đến mẹ tôi Mẹ là hậu duệ của một dòng họ lâu đời nhất ở trong nước và có nhiều nhà phát minh. Cả cha và ông nội của mẹ tôi đã tạo ra rất nhiều dụng cụ gia đình, nông cụ và nhiều thứ khác. Bà là một phụ nữ thực sự vĩ đại, kỹ năng hiếm có, can đảm và dũng cảm, đã vượt qua những cơn bão của cuộc đời và trải qua nhiều thử thách. Khi bà 16 tuổi, một bệnh dịch nguy hiểm tràn lan trong nước. Ông ngoại tôi được gọi đi làm lễ rửa tội lần cuối cùng cho những người hấp hối. Trong khi ông ngoại đi vắng, Mẹ đã một mình đến giúp một gia đình hàng xóm đang bị căn bệnh hoành hành Bà tắm, mặc quần áo và đặt người chết nằm ngày ngắn Trang trí hoa theo đúng phong tục Khi ông ngoại về thì tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để ăn tán theo nghi lễ Kitô giáo Mẹ tôi là một nhà phát minh hàng đầu Lẽ ra bà đã đạt được nhiều thành tựu Nếu không chọn sống xa rời môi trường xô bồ hiện đại với nhiều cơ hội lớn Mẹ phát minh ra đủ loại công cụ chế độ kiểu thiết bị và tự tay dệt nên những mẫu vải đẹp nhất từ loại sợi do bà tự kéo. Thậm chí bà còn tự tay gieo hạt trồng cây và tách sợi. Bà làm việc không biết mệt mỏi từ mờ sáng cho đến tận đêm khuya. Hầu hết trang phục và đồ nội thất trong nhà là sản phẩm chính tay mẹ làm. Khi đã quá 60, những ngón tay bà vẫn còn đủ nhanh nhẹn để sau kim buộc chỉ. thật ra, ngoài những lý do kể trên, có một lý do khác còn quan trọng hơn khiến tôi thực tỉnh mường mang Trong thời niên thiếu, tôi bị một bệnh đặc biệt Các hình ảnh thường xuất hiện kèm những lóe sáng rất mạnh Làm nhòe đi hình ảnh các vật thực, các ngang suy nghĩ cũng như hành động của tôi Đó là hình ảnh những cảnh và vật mà tôi đã từng nhìn thấy chứ không phải là hình ảnh tưởng tượng Khi tôi nghe một từ nào đó, hình ảnh về sự vật hiện tượng mà từ đó nhắc đến sẽ hiện ra sống động trước mắt tôi Đôi khi tôi hoàn toàn không thể phân biệt được những gì tôi thấy là thật hay không nữa Điều này khiến tôi rất khó chịu và lo lắng Không có chuyên gia tâm lý hoặc sinh lý nào Mà tôi đã tham khảo ý kiến Có thể giải thích thỏa đáng hiện tượng này Hiện tượng này có vẻ như rất đặc biệt Dù tôi có thể dễ mắc phải Vì anh trai tôi cũng đã từng gặp triệu chứng tương tự Có thể những hình ảnh đó là kết quả Của hoạt động phản xạ từ não trên võng mạc Do kích thích mạnh Những hình ảnh đó chắc chắn không phải là ảo giác Như được tạo ra trong những đầu óc bình tật Vì xét những khía cạnh khác thì tôi vẫn hoàn toàn bình thường và tỉnh táo. Muốn biết tôi phải khổ sở thế nào, ta hãy giả sử rằng tôi đã chứng kiến một đám tang hay một cảnh tượng tổn hại thần kinh tương tự như thế. Thế là vào buổi đêm tỉnh mịch, một bức tranh sinh động của cảnh đám tang hiện hiện trước mắt tôi, dù tôi có muốn hay không. Nhưng về mặt khoa học mà nói, nếu lời giải thích của tôi là đúng, thì có thể chiếu lên màn hình, hình ảnh của bất kỳ vật gì mà người ta đã nghĩ trong đầu. Một tiến bộ như thế sẽ cách mạng hóa tất cả mọi mặt của đời sống nhân loại Tôi tin rằng điều kỳ diệu này có thể và sẽ được thực hiện trong thời gian tới Nói thêm là tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ giải quyết vấn đề này Tôi đã từng thành công trong việc đưa những hình ảnh trong đầu tôi vào tâm trí một người đang ngồi ở phòng khác Để giải thoát bản thân khỏi những hình ảnh tra tấn này Tôi cố gắng tập trung tâm trí của mình vào một hình ảnh nào đó khác Theo cách này thì tôi thường thấy nhẹ nhõm tạm thời Nhưng lại phải tạo ra hình ảnh mới liên tục Chỉ một thời gian ngắn tôi thấy rằng Mình đã dùng hết những gì có trong đầu Cuộc phim của tôi đã chiếu hết Bởi vì tôi nhìn thế giới quá ít Chủ yếu là những thứ trong nhà Và môi trường nhỏ xung quanh Khi tôi thực hiện các hoạt động tinh thần này Lần 2 hoặc 3 Để đuổi mấy hình ảnh kinh hoàng kia đi Phương thuốc dần dần mất hết hiệu lực Sau đó theo bản năng Tôi bắt đầu những chuyến vô ngoạn Vượt giới hạn thế giới nhỏ bé của mình Và tôi đã thấy những cảnh mới Lúc đầu, những cảnh mới đó mờ nhạt không rõ ràng Và thường biến mất đi khi tôi cố tập trung chú ý Rồi thì các hình ảnh tưởng tượng bắt đầu mạnh dần Ngàn ngửa với các hình ảnh tôi từng thấy trong thực tế Dần dần tôi phát hiện rằng Mình thấy thoải mái khi đi sâu vào khám phá thế giới tư duy thị giác của mình Để thu nhận liên tục những trải nghiệm mới Và thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình Dĩ nhiên là trong tâm trí của tôi Mỗi đêm, đôi khi cả ban ngày Khi ở một mình Tôi thường bắt đầu các cuộc hành trình, thấy những địa điểm, thành phố và quốc gia mới. Sống ở đó, gặp gỡ mọi người, kết bạn làm quen. Và dù không thể tin được, thực sự họ quý giá đối với tôi như những người trong cuộc sống thật vậy, không kém cảnh chút nào. Tôi làm như vậy thường xuyên cho đến khoảng 17 tuổi, khi suy nghĩ của tôi nghiêm túc quay sang việc phát minh. Bây giờ tôi rất vui khi thấy rằng mình có thể hình dung mọi thứ thật dễ dàng. Tôi chẳng cần có mô hình, bản vẽ hay thí nghiệm gì cả Tôi có thể hình dung mọi thứ ngay trong tâm trí mình Vì vậy, một cách vô thức, tôi đã phát triển một phương pháp mới Để vật chất hóa các khái niệm và ý tưởng sáng tạo Phương pháp này đối nghịch tận gốc với phương pháp thí nghiệm thuần túy Cách của tôi nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều Lúc người ta xây dựng một thiết bị để thực tế hóa một ý tưởng thô Họ không thể tránh khỏi việc mê mại với các chi tiết nhỏ của bộ máy tiếp tục cải thiện và xây dựng lại, sức tập trung giảm bớt và họ không còn nhìn thấy các nguyên lý tiềm ẩn cơ bản nhất nữa. Kết quả thì cũng có, nhưng luôn luôn phải hy sinh chất lượng. Phương pháp của tôi thì khác, tôi không vội vàng lao vào công việc thực tế. Khi có ý tưởng, tôi ngay lập tức bắt đầu xây dựng nó trong trí tưởng tượng. Tôi thay đổi cấu trúc, cải thiện và vận hành thiết bị trong tâm trí của mình. Dù tôi chạy tu bin trong tâm tưởng hay thử nghiệm trong xưởng thì đối với tôi Nó cũng đều tuyệt đối phi vật chất Tôi còn lưu ý xem nó mất cân bằng hay không nữa Không có bất cứ điều gì khác biệt Các kết quả đều giống nhau Bằng cách này tôi có thể nhanh chóng phát triển và hoàn thiện một khái niệm Mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì Khi đã hoàn thiện hết mức có thể Xem đi xem lại không có lỗi nào Tôi sẽ cụ thể hóa hình ảnh tưởng tượng thành vật thể Thiết bị hoạt động y như tôi đã hình dung Và thí nghiệm có đầu ra chính xác như kế hoạch 20 năm nay chưa có một ngoại lệ nào. Sao mà khác được chứ? Kỹ nghệ điện hay cơ khí về bản chất đều chỉ là quá trình thực hiện hóa ý tưởng ra kết quả thôi. Do đó, hầu như không có một thứ gì không thể kiểm tra trước được bằng các dữ liệu lý thuyết và thực tế có sẵn. Việc khắp tấp đưa ý tưởng thô đang mài dũa vào thực tế, qua các thí nghiệm thử sai, chỉ là một cách lãng phí năng lượng, tiền bạc và thời gian mà thôi. Căn bệnh này của tôi còn có một ưu điểm khác. Hoạt động trí não không ngừng phát triển năng lực quan sát và giúp tôi khám phá ra một chân lý. Tôi để ý là các hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi đều bắt muộn từ một hình ảnh thực tế nào đó trong những điều kiện đặc biệt khác thường. Và mỗi lần các hình ảnh xuất hiện, tôi buộc phải xác định xem xung động ban đầu là gì. Sau một thời gian, hoạt động truy ngược lại, nguồn cốc hình ảnh trở nên gần như tự động. Và tôi đã có khả năng kết nối nguyên nhân và kết quả cực kỳ tuyệt vời. Thật ngạc nhiên! Chẳng bao lâu sau tôi phát hiện rằng mọi tư tưởng mà tôi tri nhận đều xuất phát từ một ấn tượng bên ngoài Không chỉ vậy, tất cả các hành động của tôi đều bắt nguồn từ hình ảnh tiếp nhận từ môi trường Theo thời gian, mọi thứ trở nên hoàn toàn rõ ràng Tôi chỉ là một cổ máy tự động được phú cho khả năng phản ứng với các kích thích của môi trường thông qua các giác quan Từ các kích thích và phản ứng cỗ máy tự động tôi phát ra các suy nghĩ và hành động Từ hiểu biết này Tôi đã phát triển nghệ thuật tự động hóa từ xa Dù đến nay vẫn chưa hoàn hảo Nhưng tiềm năng cuối cùng cũng sẽ bộc lộ Tôi đã lên kế hoạch về các thiết bị tự động tự kiểm soát lâu rồi Tôi tin rằng các máy này có thể được sản xuất Khi có đủ nền tảng lý luận Và tạo ra một cuộc cách mạng trong nhiều ngành thương mại và công nghiệp Lần đầu tiên tôi truy xuất một hình ảnh Một cách có ý thức là năm 12 tuổi Tuy nhiên tôi vẫn chưa kiểm soát được những cái lóe sáng Mà tôi đã nói đến ở phần trên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 lâu nay tôi chỉ quanh quẩn trong nhà máy nên không khí trong lành sẽ giúp tôi tăng cường sức sống khi trở về lại thành phố đêm đó tôi cảm giác rõ ràng rằng bộ não của mình đang cháy rừng rực tôi thấy mình là một nguồn sáng như thể có một ông mặt trời nhỏ nằm trong đầu cả đêm tôi gần như phải ướp lạnh cái đầu cuối cùng những lóe sáng giảm tần suất và cường độ nhưng phải mất hơn ba tuần nó mới hoàn toàn lắng xuống khi họ mời lần hai tôi gần như hét ngay câu trả lời không Hiện tượng phát sáng vẫn xuất hiện hết lần này đến lần khác, ví dụ như khi một ý tưởng tiềm năng xuất hiện trong đầu tôi chẳng hạn. Thế nhưng, các lóe sáng không còn mạnh như trước. Khi nhắm mắt, lần nào tôi cũng thấy một phông nền toàn xanh rất đậm, chẳng khác gì bầu trời vào một đêm không bay không sao. Vài giây sau, vùng xanh này trở nên sống động với vô số bông hòa thú vị màu xanh lá cây, xếp thành nhiều lớp và tiến về phía tôi. Sau đó bên phải xuất hiện một mô hình đẹp gồm hai hệ thống đường song song và gần nhau Hai hệ thống đường này vuông góc một cách hoàn hảo Với đủ loại sắc màu từ vàng đến xanh lá cây và trội hơn hẳn là vàng kim loại Ngay sau đó các đường thẳng sáng lên và toàn bộ được rách đầy những chấm ánh sáng lấp lánh Hình ảnh này di chuyển chậm chậm khắp trường Thị Giác Và trong khoảng 10 giây thì biến mất đi ở phía bên trái để lại phía sau một vùng màu xám trơ trơ khá là khó chịu, cho tới khi pha thứ hai lại đến. Mỗi lần trước khi thiếp ngủ, hình ảnh người hoặc vật xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh này, tôi biết mình sắp mất đi ý thức. Nếu các hình ảnh không xuất hiện, nghĩa là đêm nay tôi không ngủ được. Để thấy trí tưởng tượng có vai trò tới mức nào trong thời niên thiếu của mình, tôi có thể minh họa bằng một số trải nghiệm kỳ lạ khác. Cũng như mọi đứa trẻ khác, Tôi thích nhảy và khát khao mãnh liệt muốn nâng thân mình bay trong không trung Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh đầy oxy thổi từ núi xuống Khiến cơ thể tôi nhẹ như nút bức Sau đó tôi thường nhảy và lơ lửng trong không trung một thời gian dài Cảm giác đó thật thú vị Nhưng cũng rất đáng thất vọng khi tôi chợt tỉnh lại và quay về thực tại Hồi đó tôi có nhiều sở thích lẫn nhiều thứ không thích Cũng như nhiều thói quen kỳ lạ Một số rõ ràng là do những ấn tượng tôi cảm nhận được từ thực tế xung quanh Trong khi một số khác không biết do đâu, tôi ghét dữ dội khuyên đeo tay của phụ nữ Nhưng đồ trang trí khác như vòng đeo tay chẳng hạn thì tôi yêu ghét tùy theo mẫu mã Mỗi lần nhìn Ngọc Trai là gần như tôi sốc luôn Nhưng tôi lại mê mẩn cái vẻ long lanh của các tinh thể hoặc các vật có cảnh sắc và bề mặt phẳng Tôi cũng không bao giờ muốn chạm vào tóc của người khác Trừ khi có người dí súng vào đầu ép tôi làm Tôi phát sốt khi nhìn thấy mấy quả đào và tôi khiếp nhất Nếu có một miếng lông não đâu đó trong nhà Ngay cả bây giờ tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu với các xung động tiêu cực này Khi làm rơi những vuông giấy nhỏ trong một cái địa nước Tôi luôn cảm nhận được một vị đặc biệt kinh khủng trong miệng Tôi đến bước trong khi đi dạo và tính toán khối lượng đồ ăn trong đĩa súp Tắt cà phê và các bầu thức ăn Nếu không tôi sẽ thấy bữa ăn đó chán hết sức Tất cả các hành vi hoặc hoạt động lập đi lập đài mà tôi thực hiện phải chia hết cho ba Và nếu bỏ sót tôi cảm thấy mình buộc phải làm lại tất cả Dù có mất nhiều thời giờ đi nữa Từ nhỏ cho tới lúc 8 tuổi Tôi khá yếu ớt và hay do dự Tôi không đủ can đảm hay sức mạnh để có quyết tâm vững chắc Tình cảm của tôi đến theo từng đợt dâng trào và thay đổi không ngừng giữa các thái cực Những ước muốn của tôi rất hao tốn sức Và giống như con quái vật nhiều đầu Chặt cái này nó lại mọc lên cái khác Tôi đã bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về nỗi đau trong cuộc sống, cái chết và sự sợ hãi Chúa Trời. Tôi bị thuyết phục bởi sự mê tín và sống trong truyền miên sợ hãi, từ ma quỷ, thần linh, đến những quái vật bóng tối xấu xa khác. Rồi bỗng nhiên, một sự chuyển biến to lớn xảy đến làm thay đổi toàn bộ con đường tồn tại của tôi. Trong tất cả mọi thứ, tôi thích nhất là sách. Cha tôi có một thư viện lớn và bất cứ khi nào có thể là tôi cố gắng tranh thủ thỏa mãn đam mê. Ông không cho phép và thường nổi cơn thịnh nộ khi bắt gặp tôi đọc sách. Sau này, khi thấy tôi lén đọc sách, cha giấu sạch nến đi. Ông không muốn tôi hư mắt. Nhưng rồi tôi lén lấy mở động vật làm đèn đốt. Cứ đem về, tôi che lỗ khóa và các khe hở rồi đốt nến đọc tới sáng. Khi mọi người đã ngủ say, còn mẹ tôi thì bắt đầu công việc gian khổ hàng ngày. Có một lần, tôi tìm được một cuốn tiểu thuyết tên Abafi. Nghĩa là Con trai của ABA, Một bản dịch tiếng Serbia tác phẩm của Josika Nhà văn Hungary nổi tiếng Bằng cách nào đó tác phẩm này đã đánh thức sức mạnh ý chí tiềm ẩn trong tôi Từ đó tôi bắt đầu thực hành tự chủ Lúc đầu quyết tâm của tôi lụi tàn như tuyết tháng tư, Nhưng sau một thời gian ngắn tôi đã chinh phục được điểm yếu Và có được niềm vui mà trước đây chưa bao giờ biết tới Thực hiện được những thứ mình quyết tâm làm Theo thời gian Sự luyện tập tinh thần mạnh mẽ này dần trở nên quen thuộc Lúc đầu tôi cũng kiềm chế những mong muốn nhưng dần dần ham muốn và ý chí trở thành đồng nhất Sau nhiều năm kỷ luật như vậy Tôi đã làm chủ được bản thân tới mức Có thể đùa giỡn với những đam mê có sức mạnh Hủy diệt cả những người mạnh mẽ nhất Có một thời gian tôi dính vào cờ bạc Khiến cha mẹ vô cùng lo lắng Cha tôi sống đời mẫu mực Và không thể nào tha thứ cho sự lãng phí thời gian Và tiền bạc vô nghĩa này Tôi thì có quyết tâm mạnh mẽ đấy Nhưng triết lý sống lại cực kỳ tào lao Tôi hãy nói với cha thế này Nếu con muốn ngân là ngân được thôi Nhưng tại sao phải ngân làm thứ khiến con sướng như đang ở trên thiên đàng chứ cha Thế là cha tôi bừng bừng Vừa vậu vừa khinh bị phát ngôn của ông con Nhưng mẹ thì khác Hiểu tính cách của đàn ông Và biết rằng chỉ có mình mới cứu được mình Nên bà đã dùng cách khác Tôi nhớ một chiều nọ đã thua sạch túi và thèm đến bài chết được, thì mẹ tới đưa tôi một số tiền rồi nói: đi mà hưởng thụ đi con, con đốt sạch gia sản nhà mình càng sớm càng tốt, mẹ biết con sẽ vượt qua được. Mẹ đã đúng, tôi giật bỏ máu đỏ đen ngay. Không chỉ thế, tôi sẽ nát hình ảnh bài bạc trong đầu, không còn chút ham muốn nào. kể từ thời điểm đó, tôi không còn thiết tha với bất cứ hình thức cờ bạc nào nữa. Một lần khác, tôi hút thuốc quá nhiều, có nguy cơ hủy hoại sức khỏe. Sau đó, ý chí của tôi khẳng định sức mạnh Tôi không chỉ dừng hút Mà còn triệt tiêu luôn cả cảm giác thèm hút Trước đó, tôi có vấn đề về tim Rồi phát hiện ra là do thói quen uống cà phê vô tội vạ mỗi buổi sáng Tôi ngừng uống ngay Mặc dù tôi thừa nhận đó không phải là việc dễ dàng Bằng cách này, tôi kiểm soát được các thói quen và đam mê khác Nhờ đó, tôi không chỉ bảo vệ đời mình Mà còn có được sự sản khoái vô biên Với lối sống mà người khác xem là thiếu thốn kiên khem. Trải qua thời niên thiếu, sau khi hoàn thành khóa học tại trường bách khoa kỹ thuật ở Gras, tôi bị suy sụp thần kinh. Đang đối mặt với căn bệnh kéo dài, tôi bắt đầu quan sát thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ và khó tin. Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla Chương 2 Những trải nghiệm khác thường Tôi sẽ dừng lại một chút với những trải nghiệm khác thường này vì có thể có ích đối với các nhà nghiên cứu tâm lý và sinh lý học Hơn nữa, giai đoạn thống khổ này cũng mang đến những kết quả to lớn nhất cho sự phát triển trí tuệ và sức lao động của tôi sau này Trước tiên, để hiểu được bản chất Phải liên hệ các kết quả với nhật sự việc và điều kiện xảy ra trước đó để tìm một phần lời giải thích. Từ nhỏ, tôi đã buộc phải tập trung sự chú ý vào bản thân. Điều này gây ra nhiều đau khổ, nhưng theo quan điểm hiện tại của tôi, thì tưởng rủi lại hóa ra may. Vì điều đó đã dạy tôi biết phải xem trọng giá trị vô song của khả năng tự tư duy. Chính khả năng này sẽ giúp sống tốt và thành đạt. Dòng chảy các ấn tượng từ môi trường bên ngoài không ngừng rót vào tâm thức thông qua các cổng giác quan, khiến cuộc sống hiện đại quá nguy hiểm. Hầu hết mọi người quá say mê suy ngẫm về thế giới bên ngoài đến độ hoàn toàn không biết điều gì đang diễn ra bên trong bản thân mình. cái chết sớm của hàng triệu người chủ yếu là bởi nguyên nhân này. Ngay cả trong số những người thường xuyên tập luyện tư duy, phân tích, quan sát thì vẫn có những người quên mất trí tư tưởng của mình. Để rồi bỏ qua cái nguy hiểm thực sự và gặp họa. Và thường thì cái gì đúng với một cá nhân Cũng sẽ ít nhiều đúng với cả một dân tộc Tôi thì không phải lúc nào cũng thích kiên cử Nhưng tôi thấy quá trình kiên cử của bản thân mình Được tượng thượng xứng đáng bằng cuộc sống dễ chịu hiện tại Để làm rõ hơn ý mình Tôi sẽ hồi tưởng một vài chuyện Mới để thôi Lúc đó tôi đang về khách sạn Đêm lạnh buốt. Mặt đất trơn trượt, không có taxi Theo sau tôi nửa dãy nhà là một người khác Rõ ràng cũng lo tìm nơi trú lạnh như tôi Đột nhiên tôi trượt chân ngửa ra sau Ngay lúc đó, ốc tôi lóe sáng Với thần kinh phản ứng, các cơ có lại Tôi xoay 180 độ và chống tay xuống Tránh khỏi đập đầu Tôi tiếp tục đi như thế, chưa có chuyện gì xảy ra Thì người lạ kia bắt kịp Anh ta hỏi, nhìn tôi dò xét Ông bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, khoảng 59, có gì không? À, tôi đã thấy mèo lộn mèo, chứ chưa bao giờ thấy người lộn mèo cả Khoảng một tháng trước, tôi muốn đặt mùa kính mới và đến một bác sĩ nhãn khoa Ông ta kiểm tra tôi mấy cái thông thường Ông nhìn tôi đầy nghi ngờ khi tôi đọc dễ dàng những chữ nhỏ nhất ở đằng xa Nhưng khi tôi bảo ông ấy tôi đã quá 60, thì ông muốn hụt hơi vì kinh ngạc Bạn bè tôi thường nhận xét rằng bộ đồ tôi mặc vừa như may đo Mà không biết rằng Tất cả quần áo của tôi được may theo số đo Gần 15 năm trước Và chưa bao giờ thay đổi Cũng trong thời gian đó Trọng lượng của tôi không xê xích quá nửa ký Nhân việc này tôi xin kể lại một chuyện vui Vào một buổi tối mùa đông năm 1885 Ông Edison Ông Edward H. Johnson Chủ tịch công ty Edison Illuminating ông Charles W. Batchelor, giám đốc Và tôi bước vào một nơi nhỏ bé đối diện 65 Fifth Avenue Đây là nơi đặt văn phòng công ty Edison Illuminating Có người đề nghị chơi trò đoán trọng lượng Và tôi là kẻ đầu tiên được mời lên bàn cân của cả nhóm Edison ước lượng khắp người tôi và nói Tesla nặng 69 kg, hơn kém khoảng 30 g Ông đã đoán chính xác Trừ bì thì tôi 65 ký Trước giờ vẫn vậy Tôi nói nhỏ với ông Johnson Sao ông Edison có thể đoán chính xác vậy? Johnson hạ thấp giọng À Tôi nói ông nghe bí mật này Đừng nói với ai nghe nhé Hồi trước Edison có làm thuê cho một lò mổ Ở Chicago một thời gian Ngày nào hắn trả cơn cả ngàn con heo lên thiến Là vậy đó Quý ngài John C.M.T.B.U Bạn tôi thường kể Có lần, ông cho một người anh nghe một trong những chuyện mình sáng tác. Người đó nghe có vẻ lúng túng, nhưng một năm sau thì cười thành tiếng. Thú thật là còn lâu hơn thế nữa, tôi mới thấm và thích nổi câu chuyện đùa của Johnson. Bây giờ, sự an lạc trong tôi đơn giản chỉ là kết quả của cách sống cẩn thận chuẩn mực trước đây. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là đã ba lần trong tuổi thanh xuân, Bệnh tật đã làm tôi suy nhược cơ thể Đến độ bác sĩ bó tay Hơn thế nữa Do ngu dốt và nhẹ dạ Tôi đã vướng phải mọi thứ khó khăn Nguy hiểm lớn nhỏ Chả hiểu nhờ phép lạ nào Mà tôi đã tự giải thoát được Tôi đã suýt bị chết đuối Bị trông vùi, bị lạc và bị đông lạnh Tôi đã thoát trong đường tơ kẻ tóc Khỏi lũ gió điên, heo Và đủ loài thú hoàng giả khác Tôi đã trải qua những căn bệnh khủng khiếp và gặp mọi thứ rủi ro kỳ cục. Ngày hôm nay, tôi vẫn toàn vẹn và vui vẻ, đúng là một phép lạ. Khi tôi nhớ lại những sự cố này, tôi cảm thấy đúng là sự tồn tại của tôi không hoàn toàn là tình cờ, mà thật ra là tác phẩm của quyền lực thiêng liêng. Mọi nỗ lực của một nhà phát minh cơ bản đều nhằm bảo vệ sự sống. Dù anh ta khai thác các lực, cải tiến thiết bị hay cung cấp tiền nghi mới, anh ta đang giúp cuộc sống của loài người thêm an toàn. Một nhà phát minh đích thực cũng sẽ tự bảo vệ mình giỏi hơn các cá nhân bình thường Nhờ ốc quan sát và sự tháo vác Do không có than đo nào đo lường các phẩm chất này Nên tôi sẽ tìm cách chứng minh qua những trải nghiệm cá nhân độc giả có thể tự mình phản xét Có một lần, khi đó tôi khoảng 14 tuổi Tôi muốn hù mấy đứa bạn đang tắm cùng Kế hoạch của tôi là lặn dưới một công trình nổi rồi lặng lẽ trồi ra đầu bên kia. hồi đó tôi bơi giỏi như bịch nên tự tin rằng mình có thể thực hiện chiến công này. thế là tôi lòi xuống nước và khi tôi ra khỏi tầm nhìn của tụi kia, thì quay lại và lặn nhanh về phía đối diện, nghĩ rằng mình đã an toàn ở bên kia công trình. tôi trồi lên mặt nước nhưng thôi tiêu rồi. tôi đụng đầu vào một xà gỗ. tôi lặn nhanh về phía trước bằng những sải tay gấp gáp cho đến khi bắt đầu hết hơi. trồi lên lần thứ hai đầu của tôi lại dính phải một xà gỗ. Lúc đó tôi bắt đầu tuyệt vọng, dùng hết năng lượng, tôi kinh hoàng thử một lần thứ ba. Kết quả vẫn thế. Sự tra tấn khi hơi thở cạn kiệt thật không thể chịu nổi, đầu óc tôi quay cuồng và tôi thấy mình đang chìm. Tại thời điểm đó, khi tình hình dường như vô vọng, lóe sáng chợt xuất hiện. Đầu óc tôi hiện hình toàn bộ công trình nổi. Không biết tôi đã dành ra hay đoán rằng có một khoảng trống nhỏ giữa mặt nước và các tấm ván lót trên các xà gỗ Và bằng ý thức sắp biến mất, tôi nổi lên, ép miệng gần mấy tấm ván và xoay sở để hít một ít không khí Chẳng may vài tia nước lọt vào khiến tôi gần như ngạt thở lặp đi lặp lại quy trình này nhiều lần, tim tôi dần lấy lại nhịp và tôi đã bình tĩnh lại Sau đó tôi đã thực hiện một số lần lặng không thành công, hoàn toàn mất tri giác về phương hướng Nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bẫy chết người này Lúc này Tụi bạn tôi đã hết hy vọng Và đang chia nhau tìm sát tôi Mùa tấm lội đó đã bị sự liều mạng ngu ngốc phá hỏng hết Nhưng chả hiểu sao Tôi sớm quên bài học này Và hai năm sau lại tiếp tục tự đẩy mình Vào một tình huống còn tồi tệ hơn Hồi đó Cần thành phố nơi tôi theo học Có một nhà máy bột lớn Với một con đập ngang sông Thông thường nước chỉ cao hơn đập Có vài ba lóng tay Và bơi đến đó là một trò không nguy hiểm lắm Tôi rất thích chơi trò này Một ngày kia tôi đi bơi một mình như thường lệ Tuy nhiên khi còn cách đập một khoảng ngắn Tôi đã kinh hoàng thấy rằng nước đã dâng cao và cuốn tôi đi thật nhanh Tôi cố gắng để thoát nhưng đã quá muộn Tuy vậy cũng may tôi đã tự cứu mình khỏi bị cuốn đi Bằng cách bám vào bức tường với cả hai tay Áp lực đè lên ngực tôi rất lớn Và tôi hầu như không thể giữ đầu mình trên mặt nước Chẳng có ma nào quanh đó Chẳng có ma nào quanh đó Và tiếng kêu cứu của tôi bất hút trong tiếng gầm của thác nước Dần dần tôi bắt đầu kiệt sức Và không thể chịu được lâu hơn nữa Ngay khi tôi sắp buồn Và cắm đầu vào các mỏm bên dưới Tôi đã thấy trong một tia lóe sáng Một sơ đồ quen thuộc bình họa nguyên tắc thủy lực Áp suất của chất lỏng chuyển động tỉ lệ thuận với vùng tiếp xúc Tự động tôi nghiêng ngay sang trái Như một phép màu Áp lực đã giảm xuống và tôi thấy tương đối dễ chịu ở vị trí đó Nhưng mối nguy hiểm vẫn còn trước mặt Tôi biết rằng sớm muộn gì cũng bị cuốn trôi xuống dưới Vì không thể có ai kịp tiếp cận để cứu Ngay cả khi tôi thu hút được sự chú ý Bây giờ tôi thuận cả hai tay Nhưng hồi đó tôi thuận tay trái và cánh tay phải tương đối yếu Vì lý do này tôi không dám quay sang phía kia để nghỉ ngơi Và không còn cách nào khác Tôi từ từ đẩy cơ thể mình dọc theo con đập Tôi phải tránh xa khỏi cái nhà máy trước mặt Vì dòng nước ở đó chảy xiết và sâu hơn Đó là một thử thách dài và đau đớn Tôi đã đến gần cái kết cục tan thương Với một lỗ hỏng sâu của con đập ngay trước mắt Tôi xoay sở vượt qua được bằng chút sức lực cuối cùng Và ngất đi khi tới bờ Người ta tìm thấy tôi Khi đó tôi đã bị rách hầu như toàn bộ phần da phía bên trái Và phải mất nhiều tuần sau Cơn sốt mới lánh xuống Đây chỉ là hai trong nhiều sự cố, nhưng có thể cũng đủ để thấy rằng, nếu không phải nhờ bản năng của nhà phát minh, thì tôi đã chẳng còn sống để bà kể chuyện nữa. Nhiều người thường hỏi tôi bắt đầu phát minh như thế nào và khi nào. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, lúc đó mình đã khá tham vọng. Phát minh đầu gồm hai phần, một là thiết bị và một là phương pháp. Thiết bị thì đã từng có trước đó, nhưng phương pháp thì chưa hề. Chuyện là thế này, một trong những bạn cùng chơi của tôi, có một bộ dụng cụ đi câu. cả làng thích bộ đồ này lắm. sáng hôm sau, các bọn kéo nhau đi bắt ếch. tôi bị bỏ lại bờ vơ một mình do tội cãi nhau với thằng bạn này. tôi chưa hề thấy cái móc câu và hình dung nó là một cái gì đó thật là vi diệu với những công dụng tuyệt vời. lúc đó không được đi câu nên tôi buồn muốn chết. bực bội quá, tôi tìm cách kiếm một đoạn dây thép mềm, lấy hai hòn đá gõ cho sắc nhọn một đầu, uốn cong. Và buộc vào một sợi dây chắc Sau đó tôi chặt một cái cần còn ít mồi câu Và đi xuống suối Chỗ có đầy nhóc ếch Xùi thầy tôi không bắt được con nào cả Lúc gần chén muốn bỏ Thì tình cờ tôi đun đưa cái móc không Trước mặt con ếch Đang ngồi trên một gốc cây Lúc đầu hắn cục mắt xuống Nhưng lát sau đôi mắt lồi ra Và đỏ ngầu Hắn phình lên gấp đôi kích thước bình thường Và đốt một phát thật mạnh vào cái móc Ngay lập tức tôi kéo hắn lên Tôi thử làm như vậy nhiều lần nữa và phương pháp đó khá ổn. Trong khi đó, các đồng chí của tôi chẳng bắt được con nào, dù có bộ đôi nghe tốt. Thấy tôi câu, họ ghen tị xanh cả mặt. Trong một thời gian dài, tôi giữ bí quyết của mình và tận hưởng niềm vui độc quyền. Nhưng cuối cùng, tôi đã tiết lộ cho mọi người theo tinh thần chi ngọt sẻ bùi ngày Giáng sinh. Cả đám bạn tôi làm theo cách này và mùa hè năm sau là một thời gian đầy thảm họa đối với lũ ích. Lần khác, tôi đã theo sự thúc đẩy bản năng gốc. Mà sau này là thứ quyết định mọi hành động của tôi Tìm cách khai thác các nguồn năng lượng thiên nhiên phục vụ con người Tôi đã khai thác sức mạnh của những con bọ tháng 5 và bọ tháng 6 Người Mỹ gọi mấy con bọ cây như vậy Đó là những loại côn trùng có hại thực sự Có khi chúng còn làm gãy cành cây bằng sức nặng cơ thể Các bụi cây đen đặt bọ Tôi thường buộc đến 4 con bọ vào một miếng chữ thập Bố trí trên một trục nhỏ quay được Và truyền động năng đến một đĩa lớn Và do đó lấy được một lượng năng lượng đáng kể Những sinh vật này khá hiệu quả Vì một khi chúng bắt đầu bay Thì không bao giờ có khái niệm dừng Mấy con bọ cứ quay vù vù Giờ này đến giờ khác Càng nóng chúng làm việc càng hăng Tất cả diễn ra tốt đẹp cho đến khi một thằng bé xa lạ đến Nó là con trai của một sĩ quan về hưu trong quân đội áo Thằng quỷ này ăn bỏ sống ngon lành Cứ như đang thưởng thức sò đốm xanh vậy Cảnh tượng kinh tởm đó đã chấm dứt mọi nỗ lực của tôi Trong lĩnh vực đầy hứa hẹn này Kể từ đó tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào một con bò Hay bất kỳ loài côn trùng nào khác để sáng tạo nữa Sau đó tôi nhớ là tôi đã tiến hành tháo lắp mấy cái đồng hồ treo tường của ông nội Tháo ra thì luôn luôn thành công Nhưng ráp lại thì thường không được ổn lắm Vì vậy thật dễ hiểu tại sao ông nội nhanh chóng rút giấy phép thi công của tôi Phải 30 năm sau tôi mới lại được tháo lắp một cái đồng hồ Ngay sau đó tôi tiến hành sản xuất một loại súng đồ chơi Bao gồm một cái ống rỗng một piston và hai cái nút đẩy bằng cây gai dầu. khi bắn, tôi ép piston vào bụng, còn hai tay thì kéo ngược cái ống thật nhanh. không khí giữa các nút đẩy bị nén và nấc lên một nhiệt độ cao. khi đó, một trong hai nút bị đẩy bắn ra với một tiếng nổ lớn. để đạt được chất lượng súng đỉnh cao, thì phải lựa chọn một cái ống phù hợp từ các thân cây rộng ruột trong vườn nhà. tôi làm súng rất giỏi, nhưng các hoạt động thử nghiệm của tôi đã ảnh hưởng đến máy ô kính cửa sổ trong nhà. Cuối cùng thì nhà cầm quyền Đã dành chóng áp dụng phương pháp đàn áp bằng vũ lực Dẹp bỏ ngay phát minh này Phải nói là nhà cầm quyền đánh hơi bị đau Nếu tôi nhớ không nhầm Thì sau lần ấy tôi đã lấy mấy đồ trong nhà để làm kiếm Lúc đó tôi bị thơ của dân tộc Serbia thu hút Tôi ngưỡng mộ chiến công các anh hùng ấy lắm Tôi từng mất hàng giờ chặt ngã kẻ thù Là những thần cây bắp và hoa màu trong vườn Mẹ tôi rõ ràng là theo phe quân địch và anh hùng thường thì nát đít. Các phát minh này rõ ràng không đúng một phần trăm là phát minh, mà chỉ là những thứ đồ lặt vặt tôi tự chế ra thôi. Những ngày tươi đẹp và các đồ vật vặt vãn ấy đã gắn liền với 6 năm đầu đời. Khi tôi đã học một năm tại trường tiểu học trong làng Smilian, cũng là nơi gia đình tôi sinh sống. Thế rồi cả nhà tôi chuyển đến thành phố nhỏ Gospick gần đó. Việc đổi chỗ ở này là một thảm họa đối với thằng nhóc như tôi. Tôi buồn hiu hắt. Thiêu điều vỡ cả tim khi phải chia tay bài bộ câu Đàn gà và mấy con cừu Tôi giả từ đàn ngỗng bay cao tích Trên cả những đám mây mỗi sớm Để rồi lúc chiều tà Lại bay về trong một đội hình chiến đấu cực kỳ hoàn hảo Đến độ có thể làm bẻ mặt bất kỳ anh phi công xuất sắc nào Trong ngôi nhà mới Tôi chỉ là một tù nhân Lặng yên ngắm nhìn những người lạ qua rèm cửa sổ Tôi quá khó chịu đến độ thà phải đối mặt với một con sư tử đang gầm vang còn hơn phải gặp một gã dân thành phố đang đi lang thang. nhưng thử thách khó khăn nhất của tôi là ngày chủ nhật, khi tôi phải ăn mặc tương tất đi dự lễ nhà thờ. Ở đó, tôi đã gặp tai nạn. Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm máu tôi đóng lại như sữa chua. Đó là một cuộc phiêu lưu thứ hai của tôi trong một nhà thờ. Không lâu trước đây, tôi đã bị trúng vùi một đêm tại một ngôi nhà nguyện cũ trên một ngọn núi hiểm trở, đến độ mỗi năm tôi chỉ được biến một lần. Vụ đó thật khủng khiếp, nhưng vụ này còn tệ hơn nữa. Chuyện là vậy, trong thành phố có một quý bà giàu có, bà cũng tốt, nhưng chảnh và tựa sơn son trách phấn, quần là áo lụa, cùng đoàn tùy tùng ngựa xe hoành tráng để đi lễ. Một ngày chủ nhật nọ, tôi vừa đánh chuông ở tháp xong và đang chạy xuống cầu thang, Thì bà lớn này đang lê áo đầm bước xuống Tôi nhảy lên tà áo luôn Cái đầm rất toàn Kèm theo một chuỗi âm thanh lẹt đẹt Khi tiến xuống trường của tân binh vậy Cha tôi giận tím mặt Ông cho tôi một cái tác Nhẹ thôi Và đó là hình phạt thể xác duy nhất mà cha tôi từng làm Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ tới giờ Tiếp theo đó là sự bối rối Mơ hồ không thể nào tả được Bất thận tôi chẳng hiểu gì hết thực tế là tôi đã bị cả cộng đồng tẩy chay cho đến khi một chuyện xảy ra cứu chuộc mọi lỗi lầm một thương gia trẻ đầy nhiệt huyết đã xây một trạm cứu hỏa họ mua xe cứu hỏa mới đồng phục đầy đủ quấn luyện lính cứu hỏa một cách chuyên nghiệp chiếc xe sơn đỏ đen rất đẹp một buổi chiều nọ họ tổ chức diễn tập máy móc được khiên ra sông toàn dân đổ xô ra xem khi các bài phát biểu và nghi lễ đã xong xuôi lệnh bơm nước bắt đầu, nhưng cha hiểu sao chẳng có giọt nước nào chảy ra khỏi phòi phun cả. Các giáo sư và chuyên gia đã cố gắng trong vô vọng để xác định nguyên nhân. Khi mọi người đã hết đường xoay sở, thì tôi đến hiện trường. Kiến thức khoa học của tôi là con số không, cũng chẳng biết gì về áp lực không khí. Nhưng theo bản năng, tôi mò tìm cái ống hút dưới nước và thấy nó bị hỏng. Khi tôi lội ra xong và chỉnh lại, thì nước tuôn xối xả. Làm không biết bao nhiêu người ăn mặc tương tất ước chầm nhẹp Archimedes chạy khỏa thân trên đường phố Syracuse Miệng hét lớn Eureka Cũng chẳng quách hơn tôi lúc ấy Mọi người mừng rỡ Kiểu tôi lên vai Hôm đó tôi là người hùng Sau khi định cư tại thành phố Tôi bắt đầu bổ 4 năm Ở cái trường gọi là trường tiểu học Để chuẩn bị cơ sở kiến thức nền tảng Cho các vấn đề phức tạp hơn ở trường cấp 2 Trong thời gian này Những nỗ lực trai trẻ, những hành động khác thường cũng như những trắc rối vẫn tiếp tục xảy ra. Ngoài nhiều thứ khác, tôi còn đạt được một danh hiệu khá độc, nhà vô địch bắt quạ. Phương pháp của tôi vô cùng đơn giản. Tôi vào rừng, ẩn trong bụi cây và bắt chước tiếng kêu của các loài chim. Thường thì tôi nhận được nhiều tiếng kêu hồi đáp và một lát sau, con quả xà xuống bụi cây gần đó. Tôi chỉ cần ném một mảnh bìa cứng đánh lạc hướng chú ý. Rồi nhảy lên chụp lấy nó trước khi nó kịp bay Bằng cách này, tôi muốn bắt bao nhiêu thì bắt Nhưng vào một dịp có chuyện xảy ra khiến tôi bắt đầu tôn trọng lũ quả Tôi đã bắt được một đôi chim khá đẹp Và đang trên đường về nhà với một người bạn Khi chúng tôi rời khỏi rừng Hàng ngàn con quả đã tụ tập lại kéo gào rất khiếp Một vài phút sau Cả bầy đuổi theo và bao vây hai thằng Lúc đó tôi vẫn còn vui Cho tới khi bất thành lình ăn một cú mổ phía sau đầu và ngã xuống. Rồi thì cả bầy tấn công vô cùng hung hãn. Tôi buộc phải thả hai con chim và chạy bán sống bán chết theo thằng bạn. May là chui kịp vào hang để núp, không thì tiêu rồi. Trong tập học có một vài mô hình cơ khí khiến tôi quan tâm và tôi chú ý nhất là mấy cái tuabin thủy điện. Tôi đã làm nhiều cái tuabin và rất vui khi nhìn cái máy chạy tốt. Bác tôi không thích loại hình tiêu khiển này và của tôi không ít lần Tôi đã bị cuốn hút khi đọc kỹ một bài mô tả thác Niagara và đã chụp ảnh trồng trí tưởng tượng một bánh xe lớn chạy bằng thác nước. Tôi nói với bác rằng tôi sẽ tới Mỹ và thực hiện kế hoạch này. 30 năm sau, ý tưởng của tôi được thực hiện tại Niagara. Sự bí ẩn kỳ lạ của trí ốc thật đáng kinh ngạc. Tôi đã làm đủ loại phát minh cũng như đủ loại trò mèo. Trong số đó, tôi nghĩ tôi làm nó là giỏi nhất. Mũi tên của tôi khi ở cự ly gần, bẩy biến ngay khỏi tầm mắt và xuyên qua cả một tấm ván gỗ thông dày một inch. Do thường xuyên kéo đỏ, da bụng tôi dần dần giống hệt như da cá sấu. Chẳng biết có phải do hay luyện tuyệt chiêu này nên giờ tôi có thể tiêu hóa cả đá cuội không nữa. Nói đến đây, tôi cũng phải kể về cái ná của mình. Loại vũ khí đơn giản này không chừng hấp dẫn đến độ tôi có thể biểu diễn trò bắn ná ở nhà hát ấy chứ. Sau đây, Tôi sẽ kể về một trong những kỳ công của cái vũ khí chiến tranh độc nhất vô nhị này Câu chuyện rất khó tin Đến độ độc giả cả tinh nhất cũng sẽ nghi ngờ Lần đó tôi vừa luyện bắn ná Vừa đi bộ với bác dọc bờ sông Mặt trời đang lặn Mấy con cá hương đang vui đùa Và chốc chóc lại có một con phóng lên trên không trung Thân hình của nó hiện rõ Nhờ nền tảng đá nhô ra phía bên kia Tất nhiên bất kỳ cậu bé nào cũng có thể bắn trúng con cá dưới những điều kiện thuận lợi như thế. Tuy nhiên, tôi tự đặt cho mình một nhiệm vụ khó khăn hơn. Tôi báo trước cho bác, đến cả chi tiết nhỏ nhất, những gì tôi định làm. Tôi sẽ ném một hòn đá trúng vào con cá, ép cơ thể nó vào tảng đá và cắt nó ra làm hai. Và tôi đã làm được y như vậy. Bác tôi nhìn tôi, gần như sợ hãi đến mức mất trí và kêu lên, Lui lại đi quỷ xã tăng. Vài ngày sau, bác vẫn còn nhìn tôi và nói câu đó. Những câu chuyện khác dù rất hay, nhưng tôi đã quên đi ít nhiều. Nhưng thôi, tôi cảm thấy rằng chỉ nhiều đó là đủ để hài lòng và yên nghỉ trên đỉnh Bình Quang cùng vòng nguồn quê của mình cả ngàn năm sau nữa rồi.